Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Nghe Truyện Cùng Cỏ. Hôm nay, mình mời các bạn lắng nghe truyện Ngõ Âu Y của tác giả Diêm Linh qua dòng độc của mầm cỏ Tuyết Nghi. Sau đây, mời các bạn lắng nghe phần 16, chương 46. Lời căn dặn của tổ mẫu Ngô Gia Thế là bằng một cách thần kỳ, tiểu thất bộng trở thành quốc công phương nhân. Cha lý sợ qua đời sớm, chỉ có mỗi hắn là con nối giỏi. Vì vậy tước vị này còn có thể trao cho ai ngoài hắn đây Cảm giác chẳng khác gì đang mơ Thậm chí khi rời khỏi hoàng cung Nàng vẫn lân lân như ở trên mây Sao thế? Từ lúc xuất cung tới giờ không thấy nói năng gì Lên xe ngựa, buông rèm xuống Cuối cùng lý sợ đã có thể thôi giả vờ đoan chính Sáp tới gường vợ Phấn kết khóa hả? Tiểu thất gợt đầu rồi lại lắc đầu Chụp lấy tay hắn nói, Đã phong tú thì có cần mở tiệm chiêu đãi không? Có cần tạ lễ với trong cung không? Có cần ban thuổn gì nữa không? Lý sở gật đầu, Những chuyện này đều là lệ thường. Nhưng mà... Nàng méo mất, Chúng ta còn tiền nữa đâu? Lúc nàng tiếp nhận sổ sách thì chỉ còn chưa tới 5.000 lượng. Sau khi đến kinh thành còn xã giao từng phủ một, Cộng với việc chuẩn bị qua mừng thọ lần này, gần như tiêu hết tiền rồi. Mà nay còn phải chi trả tiền lương và sinh hoạt phí của gần trăm gia nhân ở ba tòa nhà. Bọn họ đã ngửa tay đòi nàng. Nàng biết đi đâu lấy tiền phát cho họ đây. Chàng còn cười được à. Chốc nửa về cầm hết mấy thú đào thương kia đi. Thật sự không được nữa thì cầm luôn cả ô nhĩ thanh. Nghe nói ô nhĩ thanh là bảo mã Tây vực. Dẫu có ngàn vàng cũng mua chẳng nổi Hắn chăm sóc cho ngựa Còn chu đáo hơn từ chăm sóc cho mình Lát về bán quách nó đi Để xem hắn có cuốn lên hay không Lý sở bật cười Mấy thứ đó thì đáng bao nhiêu Hay là nàng cứ cầm ta Khéo đổi được ít bạc đấy Cầm vàng rồi Từ sau này chúng ta biết làm sao Cầm ai thì cầm Chứ không thể cầm hắn Cửa hẹn với điện trang Ngô Gia đã cho xin lời chút đỉnh, chắc đủ để mở tiệc, nhưng còn tại lễ trung cung thì đáng lo đây. Nghe ý nè muốn rút tiền riêng của Ngô Gia, hắn che đi ý cười. Đó là tiền của nàng, chớ dùng lung tung. Cũng chỉ chừng đó bạc, đáng gì. Hắn vẫn luôn cho rằng tiền bạc không phải là thứ quan trọng. Chớ xin thần xuyên là được. Nếu không là để hai nhà mai triệu lấy cớ, mẹ muốn chết. Tưởng phu quân của nàng chỉ có mỗi bản lĩnh chìa tay trong nhà à. Hắn nhiếu mày. Nàng tốt hiểu bản lĩnh của hắn, cho nói giờ đã có tước vị, mà ngay trước đó đã không biết bao nhiêu người muốn đút lót tạo quan hệ với hắn. Chẳng phải chính nàng cũng được ngô ra mặt dày đưa sang để làm ấm dường cho hắn đấy sao? Không được nữa thì ta sẽ cầm ít độ lấy tiền dùng. Đợi Điền Trang đưa tiền tới thì chuột đồ về, chứ chàng đừng dính líu đến mấy chuyện bẩn tay này. Nếu để tay hắn dính tiền bẩn, thì về sau có món phủy sạch cũng khó, mà bọn họ lại chưa tới nông nổi phải tham ô tiền hối lộ. Hắn nâng cầm nàng. Trái lại phải thanh liêm mới đúng, yên tâm. Ta chưa đến mức phải làm bẩn tay vì chút hoàng kim bạc trắng đát. Nghe hắn nói thế. Tiểu thức yên tâm hẳn, chật sật nhớ đến một chuyện rất quan trọng. Ây da, mới nãy lo lắng quá mà quên nhìn kỹ dung nhan thánh chủ rồi. Cơ hội tốt đến vậy mà nàng lại có thể bỏ qua. Chỉ nhớ mang máng người trên lông ỉa có nước da rất trắng, ngón tay dài. Dường như không già nua như mình đã tưởng. Lý sở buồn cười vì suy nghĩ nhảy cốc của nhà đầu này. Ta trông thánh chủ còn khỏe. Nào giống và phội vàng lập trữ Trong thọ yến hôm nay Cũng không tuyên bố chủ nhân Đông Cung Sông đội nghi trường Và vị trí của tam hoàng tử Triệu Vương Lại chiếu theo lệ của Đông Cung Có bị mù cũng hiểu rõ Chuyện gì đang xảy ra Nên ta mới bảo Tạm thời chúng ta chưa thể rời khỏi Kinh thành ngay được Hắn và Triệu Vương cũng đâu có giao tình Nhưng vì sau lúc này Lại được triệu hồi tạm thời về nội phủ Chứng tỏ vụ tranh chấp hoàng trữ vẫn chưa được thực sự kết thúc Mà trái lại chỉ mới bắt đầu Được rồi, đừng nói mấy chuyện vô vị này nữa Lần này phong tước, tập tước, ác sẽ ban chiếu Sau lúc ấy chúng ta còn phải về tần xuyên một chuyến Làm lễ tới tổ phụ và phụ thân Nhắc đến chuyện phải về tần xuyên Tiểu thất bất xác nhăn mày Chuyện bên đó còn sát rối hơn cả kinh thành Cộng thêm hai người mai triệu, khéo lại náo nhiệt lắm đây. Vì chuyện truy phong tước nên dạo này Lý Sở phải đi đi lại lại rất nhiều nơi. Đến tận sau trung thu, mới thu xếp mọi thứ ổn thỏa. Thậm chí ngay cả chuyện tập tước cho người nhà họ Ngô cũng được phê duyệt cùng. Ngày trước, Ngô Triệu Anh cũng từng chạy trọt ở Kinh Thành. Xong dù có được danh phận nhưng vẫn không thể công khai. Lần này, Lý Sở thuận tay giải quyết luôn. Sau khi hay tin, cả gia đình nhà họ Ngô kéo nhau từ Du Châu lên Kinh Thành. Chuyện này khiến Tiểu Thất rất bất ngờ. Sau khi thảo luận với Ngô Thiếu Quân, hai bên bị cho người sang tòa trạch của Ngô Gia ở Kinh Thành quét dọn thu xếp. Đến cuối tháng 8, người nhà họ Ngô đã tới Kinh Thành. lý sở và mạc trường mạnh xin nghỉ, mở tiệc mời khách tại Ngô Trạch. 3 năm trước, khi Tiểu Thất rơi khỏi đất Du Châu, Nàng chỉ là một thiếu nữ nhà họ ngô bé nhỏ, đảm đương công việc của đại nhà đầu trong phòng. Vậy mà năm sau lại trở thành quốc con phu nhân. Ngay cả ngô thiếu quân cũng không sánh bằng. Lúc gặp lại nàng, người nhà họ ngô mang theo bao cảm xúc sống sang. Nhất là đại thái thái mã thị, bà ngó tiểu thất một lượng từ đầu xuống chân. Thấy nàng mặc áo dài đỏ thẩm theo viện hoa mẫu đơn trên nền đen, bên dưới mặt váy lộ màu phù dung. Trên đầu không có nhiều trang sức. Chỉ giác mỗi cây trăm ngọc hình phượng và một chiếc cài tóc điểm thúy to bằng ngón cái. Đều đôi bông tai hồng ngọc cùng chiếc vòng nạm ngọc tinh xảo trên cổ tay trái. Nen mặt hồng hào, đôi mắt quyến rũ. Trong phần cởi mở, đứng bên thiếu quân, chẳng những không thua kém mà trái lại còn phúc tướng hơn. Mã thì nghẹt thở, hơi không ra nổi mà cũng chẳng xuống được. Thứ này Vốn là phúc của thành quân Mặt trường mạnh và ngô thiếu quân Vái chào xong Lý sở dẫn tiểu thất tới chỗ phụ mẫu Lần lượt hành lễ Với ngô lão thái thái Của vợ chồng ngô triều Anh Và ngô triều Kiệt Lão thái thái ngô già Vui tới độ không khép nổi miệng Vội bảo bà Tôn ban thưởng Cho hai đôi vợ chồng trẻ Tiền chẳng bao nhiêu Cốp là tấm lòng yêu thương của trưởng bối Gặp cũng đã gặp Chào, cũng ra chào. Lão Thái Thái bảo hai con trai dẫn hai cháu rể đi dạo. Lại sai hai con dâu và hai cháu trai cháu gái đi chỗ khác. Rồi bà dẫn thiếu quân và tiểu thức lui tới hậu đường. Bà Tôn và Hồng Thược đã chuẩn bị sẵn tràn kỹ, trải đệm mềm, lót gối tựa để ba người ngồi thoải mái. Hai con sống với ta từ nhỏ đến lớn, ngay trái vợ chồng các con ấm no hạnh phúc. Lòng ta ớt sức hân khoan. Lão Thái Thái nhẹ nhàng lắm lấy bàn tay của hai người. Nhà chúng ta không có gốc rễ ở Kinh Thành. Lại chẳng giàu có bằng ai. Sau là sau này cũng không thể làm chỗ dựa cho hai con được bao nhiêu. Hai con có thể giúp nhau như thế khiến ta rất vui. Lão Thái Thái đã biết chuyện tiểu thất giúp thiếu quân. Cũng nhờ đó mà một lần nữa bà phải nhìn lại tiểu thất. Cứ ngỡ nhà đầu này chỉ biết khôn vặt, không ngờ cũng có kiến thức đến vậy. Biết rằng nhà họ ngô là chỗ dự của con bé, tuy lòng có oán nhưng không để lộ ra ngoài. Chẳng những sống chung hòa hợp với gia ấn, gia kích ở Dương Thành, mà khi đến Kinh Đô cũng giúp thiếu quân không ít chuyện. Đúng là biết nhìn xa, chẳng trách tiểu tử lý ra có thể phù chính nó. Đoạn đường về sau Đoạn đường về sau Ác còn dài hơn, hai con phải nhớ thật kỹ, được chịu không nên kêu, có nhục cũng chớ nản, làm việc phải nghiêm túc, không khoa loa cậu thả, không để tâm nhúm bẩn, trụ mẫu cái nhà kỹ nhất những điều trên. Đấy là tướng phá của, và cũng là điều tối kỵ của các con, cũng như của chồng và con cái của các con. Đoạn bà vỗ nhẹ nhẹ lên tay hai cô cháu gái. Ẩm mưu quỷ kế là thứ không ai Có thể không dùng Thì cố đừng dùng Có dùng cũng chỉ được dùng dương mưu Đã hiểu chưa Ngô thiếu Quân và tiểu thất nhìn nhau Khẽ gục đầu Lậu tay thái nhìn bình phong gỗ Tử đàn ở đằng xa một lúc lo Sau đó mới chậm rãi lên tiếng Còn về Con cháu ngô ra chúng ta Những người dùng được Thì đã đi hết Còn những người không dùng được thì ta và cha mấy đứa đều ở Du Châu. Muốn dèo họa tốt sẽ hạn chế. Có cha mấy đứa rể ý, hẳn trước mắt sẽ không xảy ra chuyện xấu. Sau này, khi ta và cha các con không còn, Gia Ấn và Gia Tuấn ra quảng ra. Hai đứa chúng nó được ông nội các con đích thân dạy bảo thường nhỏ. Biết an phận thủ thường, đối ngoại cũng rất khá. Tương lai khi các con có được chỗ đứng trong nhà, Nếu giúp được gì thì cố giúp đỡ một, hai. Nhà ngoại mở vững thì cũng có ích cho hai con. Hai cô gái tốt hiệu đạo lý này, âm thầm ghi tạc. Còn hai chuyện này, ta muốn lần lượt dặn từng đứa. Lậu Thái Thái quen sang nhìn cháu gái thiếu quân. Ta biết mẹ con các con động lòng, cũng không ưa nói xấu mẹ con. Nhưng còn chố quên những gì ta đã dạy con từ nhỏ đến lớn. Làm người phải nhớ ruột thịt, làm việc phải hiểu lý lẽ. con đường đường là phu nhân, so bì với một đứa thông phòng làm gì? thì hồ độ thì con cũng hồ độ luôn hay sao? Chỉ vì ghen ghét mà quên cái chính sự của mình. Con và thị đấu đá thì được gì nà, đưa thị ta đi rồi. Sau này mẹ chồng con lại rút ba bốn người tới, con có thể đấu đá nổi nữa không? Bà thở dài. Ta biết, con thương mạnh nhi, không muốn nó dính dáng đến người phụ nữ khác. Nhưng biện pháp này của con, sống chết với một gì nương thì có thể tâm ý tương thông được với nó sao? Ngụ thiếu quần cuối gầm đọc, mặt đỏ phần vì xấu hổ. Thế đạo vốn bất công với phần nữ chúng ta. Có chuyện gì bà nội chưa trải? Bà nội cũng từng ở các tuổi trẻ ấy, hiểu được suy nghĩ của các con về thị thiếp. Nhưng biết làm gì nữa đây? Sách đau đi nói lý với chồng. Câu sách có nổi không? Nếu đã không sách được, thì cớ gì cứ mặc họ xử lý chuyện của họ? Từ rầy về sau, Chớ có nghe lời mẹ con nữa. Phải hồi tâm chuyện ý, quản lý hậu viện thật tốt mới là điều đúng đắn. Sau này đòi hậu viện vào cả tay con. Thì còn kẻ chán sống nào dám dãy múa trước mặt con nữa? Ta chậm rãi xử lý. Chẳng phải tốt hơn sao? Lão Thế Thái chỉ muốn dí mạnh vào cái trán cháu gái. Ngụ Thư Quân ngốn ngoại gọi bà nội. Lão Thế Thái vẫn thương cháu lắm. Không nở nặng lời, bà thở dài, đoạn quay sang vuốt tóc tiểu thất. Còn nha đầu con, lúc đưa con đến Lý Trạch, thực ra ta đã che xấu tâm tư. Biết còn luôn muốn ra ngoài với nguyên nhân. Nhưng lúc đó nhà chúng ta thực sự ta biết con đã chịu khổ không ít ở Lý Trạch là ngô ra nổ con tiểu thức không ngờ lão Thái Thái lại nói thẳng ra như vậy quả nhiên thành thật chính là dương mưu lớn nhất này chẳng thể phản bác được bởi vì có những gì đối phương nói là sự thật con và anh con lớn lên trong cái nhà này nhiều lão công tước và lão Thái Thái cư mang Nuôi anh em chúng con như công tử tiểu thư Từ lâu đã là người nhà ta Sao có thể nói nợ này nợ kia ạ Con có thể nghĩ được như vậy Chứng tỏ là đứa trẻ hiểu chuyện Bà phút phe ngón tay mảnh dẻ trắng nõn của tiểu thất Con là đứa thông minh Lại có phúc khí Nó không chừng tiền độ tương lai của nhà ta Phải nhột cả vào con Những lời ta nói vừa rồi Con hãy nhớ kỹ, đại gia tộc thay nắm quyền cao như lý gia, có được ngày hôm nay một phần dựa vào âm mưu quỷ kế. Không có việc gì là đơn giản và cũng chẳng có ai là sạch sẽ. Bây giờ con dấn thân vào đó, có thể đi được bao xa đều do lòng con quyết định, chứ không phải là những thủ đoạn cướp gà trộn chó kia. Ngoài hậu viện, bình thường con cũng nên chú ý nhiều tới bên ngoài. Chuyện của cánh đàn ông, nữ giới chúng ta không tiện can thiệp. Sông cũng phải có án chừng một hai. Nếu không khó mà giúp chồng su cát tỷ hung, và đã chẳng thể su cát tỷ hung, thì cũng chẳng biết chồng đang nghĩ gì. Còn nói chi đến tâm lý tương thông? Con có hiểu lời ta nói không? Tiểu thất nghi ngẫm thật kỹ gọt đầu. Lào Thái Thái thở dây một hơi. Ta là người mạc xa trường ninh. Nằm sự thành thân với ông nội các con, theo lý là gã thấp. Nhưng ông cố ngoại của các con cảm thấy ông ấy là tài năng có thể bồi dưỡng. Hơn nữa tổ tiên cũng chẳng phải hạn vô danh, nên mới gã ta sang. Và đúng là ông nội các con rất có tài trị quốc. Đáng tiếc, chẳng có vận may. Vì hoàng đế tán thưởng tài năng của ông lại băng hạ sớm. Cậu trẻ đã bị điều ra xa trung tâm quyền lực. Ta cũng có lúc khổ sở, chán nản Cảm thấy không đáng. Nhưng có cách nào được đâu. Chuyện trên đời vốn dĩ vô thường. Ta và ông ấy ở lại du châu. Chờ đợi rồng rã suốt 30 năm. Nhìn ông ấy dần dần xa đi. Nhưng rồi vẫn liền mình lượt cuối vì tương lai của con cháu. Lòng ta rất buồn. Lại càng không phục. Cậu cháu ngồi dài chúng ta. Nếu bạn về trung quân ái quốc, văn trị võ nghệ, mưu kế hành sự, thì nào thua kém con cháu nhà ai? Có gì mà phải long đông như vậy? Cho nên, ta mới nhẫn tầm gã chị em con đi. Với ngủ già, lương tầm ta không thấy thẹn, nhưng với chị em các con... Bà lắc đầu, xét một cách công bằng. Đến bây giờ, tiểu thất vẫn chưa nguôi khi năm đó đột nhiên bị đưa đến Lý Trạch. Nhưng nàng cũng hiểu, trên đời này nào có công bằng tuyệt đối. Ngô gia đã nuôi nấng anh em nàng nhiều năm, cũng không bị đối xử lạnh nhạt. Tiêu chuẩn ăn ở giống ngô gia ấn và ngô thiếu quân. Nuôi nền béo tốt như thế cũng là công lao của người ta. Có được tất công mất, đó mới là công bằng. Vì vậy mà nàng không quá cầm hận ngô gia. Cùng lắm cũng chỉ xa lánh về mặt tâm lý Như đồng thời nàng cũng hiểu rõ Thân thế đạo này Nhất là khi có nhà chồng như vậy Thì nhà ngoại và con cái rất quan trọng với nàng Sau khi cân nhắc cho tương lai Nàng không những không thể phủi sạch quan hệ với ngô gia Mà về sau còn phải giúp đỡ bọn họ nhiều thêm Vì từ phương diện nào đó mà nói Thì nàng và bọn họ có lợi ích gắn liền Không liên quan đến tình cảm riêng tư Lão Thái Thái trông có vẻ muốn nói riêng với Tiểu Thất, bảo Thiếu Quân ra ngoài tìm bà tô nói là có gì đó muốn cho Văn Nhi và Hằng Nhi. Thiếu Quân đi rồi, bà mới quay sang hỏi Tiểu Thất. Nghe nói bình tận xuyên có thêm hai di nương. Biết kiểu gì Lão Thái Thái cũng muốn hỏi việc này, Tiểu Thất gợt đầu. Là con gái nhà ngoại của Đại Tổ và Tam Tổ, xuất thần không kém gì nàng. Lão Thái Thái nhớ mày. Chẳng phải bảo vương gia có đưa cô em họ nào đó đến nè. Việc này là từ miệng vợ gia ấn truyền đến Du Châu. Tiểu thức cũng từng nhắc tới những chuyện ấy với mấy bà chị dâu ngô gia, nên lão Thái Thái có biết cũng không lạ. Duyên sợ sợ mùi ấy chịu tủ nhục nên đã đưa về rồi. Bây giờ đã tìm nhà chồng khác. Hai tháng nữa sẽ xuất giá. Lão Thái Thái thở vào. Còn có thể tiễn vị tôn Phật đó đi là chuyện tốt rồi. Còn hai người mai triệu. Bà nghĩ ngợi, hai nhà họ đã đắc chí quá lâu ở tầng Xuyên. Gặp Tần Xuyên nhân xấu ít ỏi. Thời buổi rối loạn, bọn họ thực sự như sói với hổ. E, sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra. Còn giữ hai người đó ở lại cũng hay. Không những chặng đường của người khác mà lý ra cũng không dám để bọn họ dễ dàng cuốn lấy. Suy cho cùng, chẳng gì quan trọng bằng dòng giỏi. Hai mắt sáng lên tiểu thất, nhà đầu này biết tính kế hơn đứa cháu gái ngốc nghếch kia của bà. Biết về xuất thân của trưởng phu, tuyệt đối không có khả năng chỉ có một thê thất, nên trước hết là để hai người khó dây dưa chiếm chỗ, cản đường những người phụ nữ khác, mà đồng thời cũng giữ thanh danh cho con gái hai nhà mai triệu, Trong tiểu tử lý gia kia có vẻ không định đưa bọn họ tới, dù gì hằng nhi vẫn còn quá nhỏ. Nếu tiêu quần có được phân nửa tâm tư như con, thì ta yên tâm hơn. Gừng càng ra càng cay, chút tính toán của nàng đã bị bà nhìn thấu. Tiểu thất cảm thấy tặng cấp của mình vẫn còn quá non. Lão thay thái thấy sắc mặt của tiểu thất khác lạ, cười nói. Dù các tị hung vốn là bản năng của con người Nào phải chuyện xấu Chớ khúc mắc trong lòng còn phải nhớ kỹ Bây giờ con đã là chính thất phu nhân Là nữ chủ nhân thực sự của Lý Trạch Là việc gì cô phải quang minh chính đại Còn các nàng Bà hư lạnh đoạn không nói thêm Quan trọng nhất vẫn là cơ thể mình Nhất định phải khỏe mạnh Chỉ có khỏe mạnh mới có thể nuôi nấn được con cháu khỏe mạnh Tiểu thất vân dạ tuần điều một Đúng lúc này ở đằng trước có người đến thưa Báo là bữa tiệc đã chuẩn bị xong Hai bà cháu dừng lời tại đây Chương 47 Chỉ cần nàng nói không Đầu tháng 9 Trong cung hạ chiếu phong tước Lý sở thay mặt vong phụ nhận chiếu Đồng thời cùng trưởng tôn Lý Hạ Tới thần xuyên vào cung tạ ơn Qua hôm sau Lý Trạch tấp nọc người đến chúc mừng Ngày mùng 10 tháng 9 Lý Trạch lấy lý do mở đại tiệc Đây là lần đầu tiểu thất đón khách Với tư cách là chủ mẫu Lý Trạch Dẫu trước đó đã chuẩn bị rất kỹ Nhưng vẫn sợ thiếu sót Cũng may có lão thái thái mạc xa Đứng bên chỉ điểm Nhờ vậy mẹ yên tâm phần nào Đúng ngày mùng 10 Vừa qua giờ sửu Hậu viện Lý Trạch thắp đèn sáng rực. Giờ sửu, từ 1 đến 3 giờ sáng. Tiểu thức dậy sớm tắm rửa, ngồi trước gương trang điểm. Lâm ma ma đứng ngoài rèm, báo với nàng về tiến độ chuẩn bị công việc. Tiểu thức lắng nghe, thỉnh thoảng là sửa vài chỗ. Lâm ma ma ghi lại, tới khi học phước làm tóc và trang điểm cho nàng xong, thì việc báo cáo của hoàn thiện 7-8 phần. Đợi đến đâu phủ bàn bạc với đại ca trước đã? Lý sợ rửa mặt thay đồ gấp gáp muốn tìm Lý Hạ để bàn chuyện tiệt sự Tần khách hôm nay có thân phận không như mọi khi Mà hiện tại, kinh thành đang đổ bất ổn Nếu không chuẩn bị nhiều lỡ xảy ra sơ suất thì khó mà xử lý kịp thời Chàng sang đó thì hẳn ăn sáng với đại ca luôn Ta đã dặn chuẩn bị bữa sáng rồi Đợi lát nụ khách đến Hai người muốn ăn cũng không được. Tiểu thức đứng dậy, cầm lấy đai ngọc đã chọn từ tối qua, thắt vào cho hắn. Ê, e, hôm nay nàng phải vất vả rồi. Hắn nói, nữ quyến với nhau, cùng lắm cũng chỉ nói mấy câu ghê khó dễ. Tiền viện mới là đại sự, chỉ có hai người chàng với đại ca. Có liệu được hết không? Cứ tưởng ba cả nhà họ lý sẽ đến phụ giúp. Xùi nổi là gần đây... Tần Xuyên cũng không được yên ổn Ông bác cáo bệnh Cho Lý Hà tới thay Đến đầu hay đến đó Bọn họ cũng chẳng dám làm loạn Nói gì thì Tần Xuyên Cũng nắm binh quyền trong tay Tiếm khắp ca triều Cũng không được mấy người dám lên mặt Ở Lý Trạch Đã sắp xếp người chăm sóc Hằng Nhi chưa Này đồng đúc Đừng ôm con đến đằng trước Nạn mắng Đã dặn rồi Nhủ mẫu với tuổi Phương Bích Không cần làm gì hết Chuyên tâm phục vụ đẩy thiếu gia nhà chàng. Lý sợ bị mắng mà lại bật cười. Đưa tay ôm eo nàng, thì thầm vào bên tay. Đợi nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Lại sinh cho ta thêm mấy đứa nữa đi. Còn nhiều rồi, sẽ quen thôi. Hắn mới làm cha nên chỗ nào cũng cảm thấy lo. Nói bè bé thôi, bên ngoài có người đấy. Nàng đẩy hắn, chỉ ra ngoài rèm. Đôi vợ chồng quấn lấy nhau lời ta lời nàng. Đến khi viện rém lên, lý sợ đã trở lại với vẻ oai nghiêm đứng đầu một nhà, sải bước đi ra khỏi nội thất. Nhà đầu bà tử chan chút đứng đàn sân, thấy nam chủ nhân đi ra thì lập tức cúi đầu nhường đường. Tiểu thức soi gương, chấm thêm son rồi mới thông thả đi vào trong sân. Ngoài sân, dưới mây hiền nhà chính bày sẵn một chiếc ghế thái sương và một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn có một chiếc lọ môn cắm rất nhiều thẻ tre. Là mama và hồng phất đứng hai bên sau ghế thái sư Thấy tiểu thất bước ra Cả hai dìu nàng đi tới ngồi xuống ghế Ngồi vào chỗ đầu Đầu tiên tiểu thất nhìn thấy mọi người một lượt Sau đó mới gác tay lên bàn Hôm nay là ngày phủ ta đổi biển phu nhân và thiếu phu nhân ở các phủ nể mặt đến chúc mừng nhà ta Ô là đại hỷ Dường một lúc nàng nói tiếp Đã là hỷ sự thì phải tập trung cao độ không được để xảy ra chuyện. Nếu không, Lý Trạch sẽ không tha bất cứ ai. sau một thoáng im lặng, tiểu thất tra hiệu, là Mama và Hồng Phất bắt tay vào làm. Cứ án theo những gì tối qua đã nói mà làm. Còn những chỗ vừa sửa ban nảy thì hai người phân công lại đi. Cả hai gục đầu đứng trước bàn, Hồng Phất cầm danh sách đọc tên, là Mama cao giọng gọi từng người đến. Các nhóm như nhóm lo đón khách gì bạn Nhóm bương trà rót nước, nhóm bương bề thức ăn được xem là bộ mặt của phủ, nên chủ yếu chọn những người ưa nhìn, kiệm lời, do học Phất quản lý. Hãy có chuyện không giải quyết được thì báo lại với Hồng Phất để xử lý. Ngoài ra có thêm vài phòng riêng được sắp xếp cho các vị phu nhân thân phận đặc biệt nghỉ ngơi. Thanh liên dẫn các nhà đầu có chữ phương vào trong phòng, phụ trách hầu hạ. Còn nữa, sợ trẻ con tới đông nên bố trí thêm những thiếu phụ trẻ tuổi, Tìm thêm mấy con rối đồ chơi, phụ các vị phu nhân chăm sóc con nhỏ. Còn các bà tử trong coi cửa ngõ, để ý đồ vật trong nhà và ở hậu viện đều do la mama quản lý. Toàn quyền sau bếp giao cho trợ thủ đắc lực của vương mama lo liệu. Những ai có sai sót hay không nghe lời thì sẽ ghi lại hết. Nếu thật sự không giải quyết được, ba người phải nhanh chóng báo lại cho gia chủ. Có rất nhiều chuyện cần để ý, ai làm tốt tốt sẽ có thưởng. Còn nếu làm không tốt, ngày hôm nay chỉ có một lần, mất mặt là mất mặt tướng quân, cũng là mất mặt lý gia chúng ta. Nên phạt thế nào thì tối qua cũng đã nói với các người rồi. Về phần tướng quân có trừng trị thêm không thì... Các người cũng biết tính cách nghệ ấy rồi đấy. Ta không cảnh cáo thêm nữa, các người tự mình ghi nhớ. Bạn này đánh mắt ra hiểu với làm mama ma. Làm ma cho mọi người giải tán, ai làm việc đấy. Tiểu thất lại căng dặn Hồng Phất và làm mama mấy câu. Rồi hai người cũng vội vã đi tới đằng trước. Mai Hương và Phương Nhu đem bữa sáng lên. Hầu hạ tiểu thất dùng bữa. Ăn sáng xong, này đi dạo một vòng kiểm tra, rồi giao hàng nhi cho nhũ mẫu. Lúc này trời đã hững. Ở cổng trong có bà tử đếm báo. Nói đằng trước đã bắt đầu chuyển dương hòm vào rồi. Tiểu thất vội sửa sang nghi dung, chuẩn bị tiếp khách. Đến sớm nhất là nữ quyến Dương Thành, như vạn phu nhân, hạ phu nhân, nhận lời mời của tiểu thất. Bọn họ tới sớm cũng tiện xuất nàng kiểm tra. Dẫu gì, cái nàng cũng từng trải qua sinh tử cùng nhau, cho nên quan hệ thân thiết hơn so với người khác. Sau đó là nội quyến đồng liêu ở nội phủ, như những người trương phu nhân chẳng hạn, dù không quen thân nhưng cũng từng gặp mấy lần. Tiểu thất có thể xã giao, giải quyết được. Càng lúc, thanh danh của nữ quyến đến phủ ngày một lớn, như Cao Lão Phu Nhân ở Phủ Thái Úy Lưu Phi ở Trang Vương Phủ, các phu nhân ở Thuận Vương Phủ, thậm chí nữ quyến ở Triệu Vương Phủ và Tấn Vương Phủ cũng đến. Bọn họ đều là quý nhân, tiểu thất phải cẩn thận đón tiếp. Nghe nói, ngô già lão phu nhân cũng đã tới Kinh Thành. Liệu này có ghé phủ không? Cao phu nhân hỏi tiểu thức. Mấy ngày nay tổ mẫu không khỏe nên không định đến. Nhưng hôm qua nghe bảo phu nhân sẽ tới. Nói là đã mấy mươi năm không gặp. Câu khuyên thế nào cũng khang khang muốn đến gặp người một lần. Trước đó đã cho xe đi đón rồi ạ. Chắc cũng sắp tới rồi đấy. Tiểu thức trả lời. Cao phu nhân cười nói. Đúng là đã mấy mươi năm không gặp. Đúng lúc này, Hồng Phước tiến tới, thì thần vào tay Tiểu Thất, báo rằng ngô gia lão phu nhân cùng các phu nhân, thiếu phu nhân đã đến. Tiểu Thất vừa chào mọi người rồi đi tới cổng, đón tiếp nhận ngoại. Một chút sau, Tiểu Thất đổ ngô lão Thái Thái bước vào hậu viện. Có người tinh mắt hỏi người bên cạnh. Nồm lạ quá, đang ngân đón lão Thái Thái nhà nào đấy? Người mặc đồ màu thiên thanh đó là phu nhân huyện Công Tân Nhiệm ở Du Châu. Chính là mẹ ruột của thiếu phu nhân đang ở đằng trước. Vừa gác con gái mấy năm trước, Cũng ồn ảo kinh thành lắm. Người đi trước, Chắc là mẹ chồng nàng ta. Nghe bảo là người mạc da. Người bên cạnh trả lời. Đang nói chuyện thì thấy Cao phu nhân và Lưu Phi Của Trang vượt phủ bước ra khỏi nhà giang. Đi tới, đợi lão thai thái, thái ngô ra. Ngô lão thai thái và Cao phu nhân tay nắm tay. Một người nói, Lão tỷ tỉ, tỉ còn khỏe quá. Mọi người hỏi thăm, muội muội trông vẫn khỏe mạnh. Người ngoài không biết hai bà có quan hệ ra sao. Nhìn bề ngoài trong nhiều bạn cũ đã nhiều năm không gặp, nhưng thực ra xưa cũng chỉ là quen biết sơ sơ. Sợ dĩ Cao phu nhân nồng nhiệt với Ngô lão thái thái như vậy? Chẳng qua là vì nể mặt mặt ra. Còn hôm nay Ngô lão thái thái đến là để giữ thể diện cho hai cháu gái. Kính chào Di mẫu Lưu Phi nhẹ nhàng chào hỏi lão thái thái ngô ra. Tuy ngồi lão thái thái chưa gặp Lưu Phi, nhưng cũng từng nghe tiểu thất nhắc đến người như thế. Này thế nàng ta gọi mình là di mẫu, vậy chắc hẳn chính là vị trắc phi ở trang vương phủ rồi. Bà bèn đáp, dù ta chưa gặp con, nhưng có biết mẫu thân con, mẫu thân con có khỏe không? Lưu Phi cười đáp, người vẫn còn khỏe ạ, chỉ là cứ nhớ mãi tỷ muội trong nhà. Nói đoạn, nàng đi tới đỡ tay của ngô lõ Thái Thái. Tiểu thất im lặng lùi nửa bước, không ngán đường nàng. Ba người vui vẻ chuyện trò. Rồi ngô lõ Thái Thái quay sang nói với tiểu thất. Dẫn hai bác gái và chị dâu con vào trong đi, chúng ta có chuyện muốn nói. Tiểu thất đáp một tiếng, cho thanh liên đi vào lo liệu trước, rồi mới dẫn hai vị phu nhân ngô gia và các thiếu phu nhân vào, giới thiệu mọi người với nhau. Từ lúc bước vào cửa lớn lý ra, đại thái thái mã thị cứ u ám ra mặt. Bây giờ thấy tiểu thất ra vẻ đương ra làm chủ mẫu. Hàng huyên với các vị thái thái nhà quan thì trong lòng càng thích phức tạp. Tất cả thể hiện cùng vinh hoa phú quý này đều đổi lấy bằng tính mạng của khuê nữ nhà bà. Người khác không hay, nhưng nhị thái thái từ thị ngồi bên nào là chẳng biết. Bà không khỏi đánh giá tiểu thất thêm lần nữa. Hãy nhắc đến nhà đầu này là cứ khiến người ta ngạc nhiên. Sao nó lại được may mắn đến nhuận ấy? Mới vào cửa 3 năm đã có con trai, lại được phù chính. Thế thì đã đành, nay lại còn có tước vị. Quả nhiên là mệnh vượng phu mà. Nếu biết thế từ hồi đầu khi mẹ chồng muốn gửi con nuôi nó với danh nghĩa của bà, bà đã đồng ý rồi. Tiểu thất đang định rót rượu cho mã thị và từ thị thì có một thị nữ ghé đầu báo. Nói rằng Dương Phi biết hôm nay trong phủ mở tiệc nên thưởng mấy vào rượu. Nàng không thể không đích thân đi tiếp. Nàng vừa đi, cánh phụ nữ trong phòng túm lại chuyện trò. Có không ít người đáp chuyện với nhóm phu nhân và thiếu phu nhân nhỏ hẳn ngô. Từ thị cười nói rơm rã. Nhưng Mã Thị không có tâm trạng. Càng náo nhiệt, thì trong lòng bà càng khó chịu. Cứ nghĩ hoài đến cô con gái đáng thương của mình. Khung cảnh lúc này Chẳng phải vốn dĩ đều là của con bé hết sao? Kể ra thì Lý Phu Nhân cũng là cô nương chính tông ở Ngô Gia ha. Nhìn cử chỉ hành động kia rất có phong phạm quý phái. Một vị Phu Nhân cầm nhọn, lông mày lá liệu cố tình nói lời trêu với Phu Nhân Ngô Gia. Mà thì nghe thế thì hư lạnh, thành quân và thiếu quân nhà bà mới là cô nương chính tông ở Ngô Gia. Nhà đầu kia cùng lắm cũng chỉ là một con đại nhà đầu không bị liệt vào nô tịch mà thôi. Chính tông cái nỗi gì, cũng chỉ là có cái thằng nhảy lý sợ mắt mù đó mới bị con nhà đầu kim mê hoặc mà phụ chính nó. Chứ nó làm sao mà xứng, chẳng qua là đuốt điên phòng. Từ thị liếc dồn sát mặt mã thị, thầm đảo mắt. Ta phải năng qua lại với các thái thái ngu ra mới được, xem xem vì sao có thể dạy dỗ nơi một cô con gái đáng yêu như thế được. Vì phu nhuôn mặt nhọn nói với mã thị và từ thị. Chẳng hay người nào mới là mẫu thân của Lý Phu Nhân? Ta có thể mặc dày xin lời khuyên được không? Các vị Phu Nhân đồng loạt nhìn ra bên này. Có không ít người biết tiểu thất không phải là cô nương đích xuất của ngô gia. Có cô nương đích xuất nào chỉ làm thiếp cho người ta không? Từ tị thấy Mã Thị im lặng cười gần, bụng thở dài. Và chị dâu này lại sắp nổi cơn tam bành rồi. Chỉ vì há giận mà không mang đến mặt mũi ngô gia. Rõ ràng là người ta cố ý làm xấu mặt nhà đầu kia Nhân tiện biêu xấu có ngu ra Vậy là bà mỉm cười tiếp lời Vị phu nhân này thật biết nói đùa Nhà nào nuôi con mà chẳng phải cho ăn cho uống Cùng lắm cũng chỉ dạy dỗ mấy cô ăn phần thú thường Đừng mang lòng giả xấu Kể ra thì thật như nhà tôi thực sự đáng thương Phòng ba nhà chúng tôi mất sớm Từ nhỏ không cha không mẹ được lão thái thái nuôi lớn Lão thái thái thường cháu nên mới dạy thêm thiêu thùa may vá. Khi tiểu thất vào lý trạch, Thì thân phận cũng được quyết định. Năm xưa, Lão huyện công có ba người con, Nhưng con út qua đời khi 16-17, Không có con cháu hương khói, Thế là bèn đưa tiểu thất đến phòng ba. Đây là chuyện toàn ngô gia đều hay. Phu nhân mặt nhọn mỉm cười, May nhúng cao, Toàn mở miệng nói, Nhưng hạ phu nhân ngồi ở bàn bên, Cạnh hờ hưởng nói, Chớ lại giả điên giả đần, có chuyện gì của nàng ấy đâu, sảnh quá hả? Phương nhân mặt nhọn quay sang thì thấy hà phu nhân. Biết nhà ngoại nàng không dễ dây, bèn miếm môi nhẫn nhịn. Vạn phu nhân ngồi bên thấy tất, nhiều một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Bà kéo tay áo hà phu nhân dưới gầm bàn, khuyên nàng nên biết chừng mực. Vị phu nhân kia có vẻ khá thân với triệu vương phủ. Không có gì thì chớ rêu chọc. Lại gây tay vạ. Đúng lúc này, thức ăn cũng được dọn lên. Các nữ quyến bắt đầu cho thử đồ ăn. Bầu không khí lúng túng nhờ đó mà vơi đi. Chuyện xảy ra trên bàn tiệc. Chẳng mấy chốc đã truyền đến tay tiểu thất. Đúng lúc, Lý Sở tới chuẩn bị đón người trong cung. Nàng mới hỏi hắn có xếp mất gì với Triệu Vương Phủ không? Sao? Bọn họ cũng làm khó nàng. Lý Sở nhận bác cháu lóc dạ của tiểu thất đưa. Sợ nếu bụng rõng một uống rượu thì hài dạ dày. Tiểu thất tin ý nhận ra chữ cũng trong câu nói của hắn. Chàng kết thù với người ở Triều Vương Phủ à? Đấy là trữ quân đấy. Đối nghịch với ai chả được, lại cứ thâm đầu vào người ta. Cũng chưa tới mức kết thù, chỉ là mấy hôm trước gặp cậu em vợ của y. Hắn nói gì mà tặng ta Mỹ nhân, ta từ chối nên không vui. Giờ hắn đang nắm trong tay một đội quân ở nội phủ, cho nên bên đó muốn lôi kéo hắn. Đúng là cạm bẫy nơi nơi. Ai cũng muốn nhét người vào phòng chạc. shop không còn chỗ chứa nữa rồi. Sau buổi thọ yến của thánh chủ, biết bao nhiêu là người muốn đưa nữ nhân vào hậu viện của hắn. Cũng may, nàng biết nhìn xa. Hai ngựa ở tầng xuyên đúng là rất có tác dụng ngán đường. Hể có ai muốn đưa người đến, là hắn lại lấy chuyện trong nhà đã có một thê hai tiếp ra nói. Hiện tại về cơ bản trong phòng hắn đã có đủ người. Hứng hộ, còn dẫn bên đánh giặc, kỹ nhớ chuyện phòng the. Thánh dụ cũng 5 lần bể lượt nhắc nhở nên tiết chế. Chỉ thiếu nước, chưa nói thẳng trên tiền triều. Đừng nói lung tung, ai muốn bắt họ làm lá trắng? Chẳng phải do hai nhà chị dâu của chàng sắp xếp hết hả? Nàng lượm hắn, không phải lá trắng đúng không? Phải bao giờ về tuần xuyên, ta đến phòng các nàng ngủ. Hắn vừa ăn cháo, vừa nhìn nàng xoáy vào mắt nàng. Biết hắn cố ý treo, Nhưng trong lòng nàng vừa khó chịu. Giỏi thì đi đi. Đi rồi thì đừng mơ gặp lại nàng nữa. Nói được làm được. Đôi mắt hắn không lên thấy rõ. Nàng chỉ nhìn mà thấy chướng. Đôi mắt trông đi chỗ khác. Toàn đứng dậy thì bị hắn kéo lại ngồi lên đùi. Chỉ cần để nói không, ta sẽ không đi đâu cả. Nàng có dám nói không? Biết chữ không này có nghĩa là gì? Nàng nhìn hắn một lúc lâu. Chẳng cho rằng những lời nói đó thì có ích gì không? Nàng không cảm thấy tốt ra câu thể thì có thể trói buộc được cuộc đời của một người. Không có gian nói ra thì sẽ không bao giờ có thể chứng minh được có ích hay không. Hắn đáp. Nàng lúng liếng nghĩ. Bỗng vẻ mặt trở nên giảo hoạt. Không cho phép. Hắn ngược đầu. Nghe nàng. Rồi nói. Tối nay để hằng nhi ngủ với nhổ mẫu nhé. Câu này đúng là phá cảnh quá. Suốt ngày chỉ nghĩ đâu đâu. Hắn bực cười. Hắn nè sẽ không muốn biết suy nghĩ trong đầu hắn đâu. chương 48 Mỗi người có cách sống riêng. Bữa tiệc kéo dài từ giữa trưa đến tận dịch tuốt. Tiện vi khách cuối cùng về. Hai anh em lý sở lý hạ vừa bước vào cửa đã lăn quay ra ngủ. Rượu quá mạnh, bọn họ không cầm cựu nổi nữa. Tà quản gia không dám làm phiền hai người. Giàn gã hầu đứng ngoài cửa hầu hạ. Thể bên trong gọi thì vào phục vụ. Cuối giờ Tuất Hồng Phất phụng mệnh đến trước, hỏi bao giờ nam chủ nhân mới về hậu viện. Đúng lúc gặp tạ quản gia đang ghi lại danh sách quà cáp. Nàng thuận tay mài mực phụ y, vừa mài vừa nhìn cổ áo của người trước bàn, lộ cả đầu chỉ. Lấy hết dũng khí, nàng nói nhỏ với y. Lát nữa, Huynh thay đồ xong thì bảo nhà đầu tú tuyết, đưa ra sau đi. Nếu có rảnh, ta sẽ giúp Huynh khâu lại. Tú Tuyết là con gái của tạ quản gia Từ khi vợ y qua đời từ mùa xuân năm ngoái Cô bé được vương ma ma nuôi dạy Tạ quản gia không bắt kịp ý nàng Huynh cũng là người có máu mặt trong phủ Ăn mặc như thế Người ta thấy lại cười cho Học Phất nói khẽ À Tạ quản gia cúi đầu nhìn mình Bây giờ mới phát hiện vạt áo bị rút chỉ Đúng là xấu mặt Nhưng y tự đem đến vòng may vá sửa là được Việc gì với nhờ tới tâm phúc của phu nhân Đang định bảo không cần làm phiền Đúng lúc này có nam hầu đến trả đối bài Hồng Phước thấy có người ngoài Thì không nán lại nữa Nhận mấy câu như nhớ cho tướng quân uống canh giải rượu Rồi quay về hậu viện Trên đường về vô tình gặp phải tú tuyết Tiểu nhà đầu mới 10 tuổi Nhưng do ốm yếu từ nhỏ Nên trông thấp bé hơn bạn đồng trang lứa Xong lại là đứa rất cơ trí Thấy Hồng Phước vẫy tay gọi Cô bé lập tức sợ bước chạy tới. Hồng Phước ghé vào tay tiểu nhà đầu xi xa xi xâm. Tiểu nhà đầu gợt đầu một cái. Tung tăng chạy vào phòng cha. Một lúc sau cầm bộ quần áo ra giao cho Hồng Phước. Hồng Phước hẹn tiểu nhà đầu hôm kia tới nhà chính tìm mình. Tiểu nhà đầu cười hì hi vân dạ. Về nhà chính, tiểu thất đang ôm hàng nhi ngồi trên giường nghịch bàn tính. Thấy Hồng Phước đi vào thì hỏi lý sở sao rồi. Tung quân uống nhiều, ngủ ngay trong cửa phòng. Đại gia ở đồng Phủ cũng thế Kéo thế nào cũng không vậy Em đã bảo bọn họ chú ý Bao giờ tỉnh sẽ có người phục vụ canh giải rượu Nạn húng tay vào chỗ rửa Lâu sạch tay rồi mới đi tới chơi với Hằng Nhi Tiểu thức nhìn nàng Rồi lại nhìn ra cửa Thay không có tuổi mai hương thì mới cất tiếng Vừa gặp tàu quán gia phải không? Có gặp Đang ghi danh sách quà Nói tối nay sẽ làm xong Sáng mai sẽ đem tới cho phu nhân xem Nàng ôm hàng nhi chọc cười cu cậu. Thằng bé cũng rất thích vừa được đua. Vừa chảy nước giải, vừa bi bô nói chuyện với Hồng Phước. Tiểu thất nhân đó dọn bàn tính tinh tủ đầu giường. ta quản gia cũng chẳng dễ gì. Gã trống nuôi con. Cũng may nhà đầu tú tuyết ở chỗ mama quen rồi. Hồi trước là mama có đề cử ta với mấy người. Nói là để ta với mama và tạ quản gia xem sao. Nếu y có ưng ý ai thì cũng tốt. Bàn tay Hồng Phất đang treo hàng nhi khựng lại. Dạo này bận yến tiệt. Mãi mà không rảnh. Hay em nghiên cứu hộ ta đi. Dù gì cũng toàn là người em biết. Xem có người nào tính cách thích hợp không? Tiểu thất nói. hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng. Trong mắt nàng ấy, Tiểu thất đã có được câu trả lời. Quả nhiên cảm giác của nàng chính xác. Nhà đầu này coi trọng tạ quán gia. Tuổi y lớn hơn em quá nhiều, đã từng lấy vợ, lại còn có con lớn đến thế. Em... bảo ta nó nói gì đây? Hậu Phất vừa mặt vào cánh tay Hằng Nhi, rầu rỉ không đáp. Hằng Nhi lại tưởng nàng ta chơi trò ú à với mình, hưng vấn hùa tay hùa chân. Nhưng mãi lâu đối phương không có động tĩnh, thế là cô cậu dơ tay túm tóc nạn, kém một phát. Huỳnh ấy chỉ 33-34, em cũng đã 20. Có lớn mấy đâu. Cha nàng còn lớn hơn mẹ nàng những 20 tuổi kia kìa. Được rồi. Xét thấy nàng và lý sợ cũng chẳng khác là bao. Về vấn đề này có thể cởi mở được. Em hoàn toàn có thể chọn người tốt hơn. Ta cũng sẽ nói với em rồi. Nhất định sẽ tìm một người tốt giúp em. Việc gì em lại khổ thế. Nàng thật không hiểu nổi lựa chọn của nàng ấy. Xuất thần của em thế nào không phải phu nhân không biết. Dù có lấy người trong sạch, đến lúc đó, ông anh bất lương khi đến tìm gây rối, thử hỏi có mấy nhà chịu nổi. Đúng thế, phụ nhận có thể giúp em, nhưng người đáng tin chỉ là nhất thời. Liệu có dụ dẫm được cả đời không? Huynh ấy thì khác, Huynh ấy là đại quán gia Lý Trạch, thường gặp nhiều sóng gió to lớn. Ông anh của em có to gan đến mấy cũng không dám gây gỗ với Huynh lần trước đã đến tìm em đổi tiền Chính huynh ấy đã đuổi đi Nàng bực cười Từ sau khi tiểu thư thành quân ra đi Trước khi phu nhân tới Bọn em ở trong phủ toàn bị xem thường Cũng may cô huynh ấy ra mặt làm chủ Bọn em mới không bị bắt nạt Vốn em chỉ coi huynh ấy như ân nhân Cũng chẳng nghĩ nhiều Năm ngoái là nghe nói nương tử huynh ấy đổ bệnh qua đời Cũng chỉ nhờ người đến xem đồ ăn, đồ dùng sang cho huynh ấy và tú tuyết. Sau đó huynh ấy và vương ma ma tới dương thành. Em thấy huynh ấy gầy gọt hẳn đi. Bỗng cảm thấy đáng thương. Thế rồi tự dưng có suy nghĩ đó. Kể ra cũng thật lạ kỳ Vừa có suy nghĩ đó là cứ nghĩ hoài về huynh ấy. Đúng là chuyện nam nữ sinh tình. Ý nói sao? Có ý kiến gì không? Huynh ấy vẫn chưa biết. Mới nãy bảo y đem quần áo đánh cho nàng, nhìn ánh mắt ngơ ngác kia trông thật buồn cười. Liệu có mến nàng không, hay chỉ là tình đơn phương đây? Nhìn dáng vẻ hết nói nổi của tiểu thư, Hồng Phất không khỏi mặt. Phu nhân dấu sang chuyện này, chuyện của bọn em thì để bọn em tự giải quyết, dù gì tu tuyết của nàng ở độ tuổi ta mà, em cũng không sốt ruột. Nàng đang ở kinh thành, Lại còn quản lý hậu viện, có thể gặp mặt đi thường xuyên, nằm dài tháng rộng, kiểu gì cũng sẽ khó cách nói rõ. Tiểu thất nghĩ đến gương mặt xa dặn của thà quản sự, là nhìn hồng phức như hoa như ngọc trước mắt. Em vừa ý y ở điểm nào vậy? Vậy phu nhân nhìn trúng thúng quân ở điểm nào? Cả ngày lưỡng đêm chỉ toàn nghiêm mặt, đến người mạnh khỏe cũng có thể bị ngài ấy hù cho chết. chí ít lý sẫu đâu có già, hơn nửa vốc dáng cao to, Mặt trường mảnh đứng bên còn lép với hẳn So thế nào thì hắn vẫn hơn đức tạ quản gia Mà thôi Phân bố mấy chuyện vô vị này với nàng ấy làm gì Lý sợ có được hay không Trong lòng nàng rõ là đủ Ta nói trước rồi đấy Sau này sống không tốt Thì cũng đừng đến chỗ ta khóc lóc phu nhân có thấy em khóc bao giờ chưa Đường do chính nàng tự chọn Có khó khăn tới mấy cũng sẽ bước tiếp Một tay hằng nhi túm tóc hồng phức Tây kia nếu lấy cổ áo mẹ Hai người nói chuyện đã lâu Có phải nên chơi với nhóc rồi không? Sự kiên nhẫn của cô cậu chỉ có hạn thôi Hằng nhi đùm giọt tóc Học phất nhíu mày bị đau Tiểu thất thấy con trai cao có Thì nghĩ thôi xong Lúc sáng sợ con thức sẽ quấy Để để nó ngủ suốt buổi chiều Khéo tối nay phải khổ rồi Cứ tưởng cha nó say Thì tối nay sẽ được yên ổn Nào ngờ đến lục cư cậu Ít hôm sau bữa tiệc Thánh chủ bông hạ chỉ muốn cuối tuần du nam lãng. Quân đội nội phủ đi theo hộ giá. Lý rỡ thân lộc quan viên nội phủ. Tất cũng phải đi cùng. Trước đó, Lý Hồng Nhược gửi thư tới. Nói trung tuần tháng 9 sẽ vào kinh. Đang tính cả nhà đoàn tụ. Nhưng sợ chuyến này, án đi không thể quay về ngay trong tháng. Nên đành thôi vội vã viết thư hồi âm, kể rõ tình hình. Xin anh rể giờ ngày xin nghỉ. Qua qua lại lại mấy bận. Đến cuối tháng 9, đã tới lúc vạn Phu Nhân và Hà Phu Nhân trở về Dương Thành, tiểu thức bệnh rịnh không nở. Ở chung đã lâu, tuy mỗi người cũng có tâm tư riêng, nhưng hỡi nhà ai gặp chuyện là mọi người lấy dốc sức sức nhau so với các quý Phu Nhân bằng mặt không bằng lòng ở trúng kinh đô. Tình cảm của nữ quý Dương Thành chân thành hơn hẳn. Phạm Phu Nhân cũng nhận ra nàng lưu luyến, biện khuyên nhủ mấy câu, bảo nàng vạn sự cẩn thận. Trong kinh không so được với Dương Thành Nói nàng hành sự nhất định phải thận trọng Hạ Phu Nhân vẫn như cũ Nói nàng không ưng thì đừng ra ngoài gặp bọn họ nữa Ở nhà coi sổ sách Chán chán thì ngồi xe ra ngoài đi dạo một vòng Mua ít đồ Đợi với Dương Thành cho mọi người xem món mới Tiểu thất chuẩn bị ít quần áo trẻ con Và một chiếc vòng cổ bằng vàng để Vạn Phu Nhân mang về cho Văn Tú Tính toán người gian thì cũng sắp tới ngày nàng ấy lâm bồn. vạn phu nhân và Hà phu nhân vừa đi. Tiểu thức cũng chẳng còn ai ở Kinh Thành để nói chuyện cùng. Đáng nhẽ còn có thể tới chỗ thiếu quân. Nhưng tháng trước, mẹ chồng nàng bóng chạy tới Kinh Thành. Có lẽ là biết chuyện nàng ấy sinh non. Ngày đầu thấy nàng ấy nghỉ dũng thì lại cố ép mặt trường mạnh đến phòng của Lan Di Nương. Mã thì nổi giận tới mặt xa ghi gỗ. Kết quả vì đẳng cấp quá thấp. Không những vì mạc phu nhân ăn miếng trả miếng, mà còn lôi ra một đống tình đồn nói cho bà nghe. Lời trong lời ngoài, chê mã thị năm xưa gây trở ngại không để tiểu thất đi theo bồi giá. Bởi vì bà ta thấy tiểu thất khỏe mạnh, có thể sinh dưỡng. Đúng là đang ngồi trong nhà mà cũng bị tai họa vô cớ ụp lên đầu. Từ đó tiểu thất không dám đến mạc trạch nữa, chỉ ở nhà chơi với con. Thỉnh hoảng đến dương trạch, ở ngõ hoa đồng thăm mã khê liên. Mã Khê Liên được mẹ làm chỗ gã cho con trai của cậu, là tỷ vệ đeo đao ở nội đình. Lần này cũng hộ giá tới Nam Lãng, cũng giống với Vạn Văn Tú. Mã Khê Liên đang trong thai kỳ, có điều không được may mắn như Vạn Văn Tú. Nhà chồng của nàng không cao, anh chị em bên chồng lại đông. Mẹ chồng thường xuyên lấy cớ trong nhà cần chi tiêu mà vòi tiền nàng. Vốn đồ cưới mà phu nhân cho nàng đã không nhiều, nay còn bị yêu cầu thường xuyên. Bản thân nàng đang mang thai không thể tranh biện đấu lý, nên ngẫm bơ hòn làm ngọt, nhìn đồ trong nhà ngày một vơi dần. Mà con sinh ra cũng phải nuôi nấng, nên nàng đành tiết kiệm từ việc ăn uống chi tiêu của mình. Chuyện nhà người ta tiểu thất không tiện sen vào, cũng không dám đưa tiền hay tặng đồ cho nàng ấy. Ngộ nhở nhà chồng nàng mà biết, khéo có khi càng dữ dội hơn. Nên chỉ bảo Hậu Phất nếu ra ngoài mua đồ thì lén đem ít thứ cho nhà hoàng thiếp thân của nàng ấy. Trung tuần tháng 10, bến tàu phía nam chở một chuyến hàng đến. Hậu Phất theo tạ quản gia ra khỏi thành lựa đồ. Trên đường trở về đi ngang qua ngõ hoa đồng, nàng ngồi xe ngựa nhẹ nhàng đi vào. Lúc tới cửa sau nhà họ Dương thì cho bà Tử giữ cửa nửa sâu tiền và một vò rượu. Bà ta vui vẻ đưa Hậu Phất vào trong. Mã Khê Liên xuất xá dẫn theo bốn nhà đầu. Một người trong đó miệng mồm lanh lợi vào cửa chưa lâu đã bị đuổi. Một người được anh chồng nhìn chúng, được đưa lên làm di nương. Bây giờ chỉ còn lại hai người. Người mà Hồng Phất gặp tên là Hương Tuệ, tay chân vụng về. Xong được cái rước trung thành. Hai người gặp nhau tại phòng bên của một gian so hậu viện. Hương Tuệ ngồi trên ghế đẩu ăn cơm. Thấy bà Tử dẫn Hồng Phất vào thì ngạc nhiên. Lại lật đật đặt bác xuống, kéo nàng vào trong. Nhưng tìm quanh một vòng cũng chẳng thấy ghế đâu. Hai người đành ngồi bên mép giường. tỷ chớ chê, mới chuyển đến nên vẫn chưa dọn dẹp xong. Hậu Phất nhìn quanh, phòng rất thấp, chỗ to chân lòng bàn tay. chất trồng rất nhiều rương hồn. Sự chúng là một chiếc giường nhỏ ghép từ mấy vắng gỗ. Bây giờ mới ở đây à? Hương Tuệ thở dài. Chưa sao nữa, nói là ở trong nhà đông anh chị em. Không có phòng trống, rồi cô nương nhà ta lấy sắp sinh, phải dành chỗ chuẩn bị cho tiểu công tử sắp chào đời. Thế là chuyển tới đây. Chỉ một cái ruộng, cô với Hương Hòe ngủ thế nào? Học Phất không hình dung nổi hai người sao có thể ngủ ở nơi có chút ếc như thế này. Người ta sắp lên Duy Nương rồi, dĩ nhiên sẽ đến chỗ chủ tử ngủ. Hương Tuệ thở hát ra. Đại bá nhà bọn mùi lại nhìn trúng Hương Hòe. Học Phất ngạc nhiên. Không phải, thái thái bên này nói cô nương nhà ta giờ đang mang thai Không thể hậu hạ cô ra Khăn khăn đòi nương hương Huệ lên làm Di nương Gây gỗ mấy ngày Cô ra mà ở nhà thì còn có thể can ngăn Nhưng này ngày ấy là đang ở Nam Lãng Mà tới bụng cô nương đã lớn Nào để ý tới chuyện đó Bữa trước đã chuyển tới phòng đơn ở đằng trước Cũng chảy tóc luôn rồi Hương tuệ thở dài Đúng là quá đáng Mới thành thôn bao lâu Lại còn là bà con cô cậu Sao có thể chơi xấu vậy được Hậu Phất cảm thấy nhà họ dương quá nhẫn tâm Biết trách ai được đây Muốn trách thì trách cô nương không có mẹ tốt Đưa cô nương đến nơi hố lũa thế này Hương Tuệ nhìn ra ngoài cửa Thấy không có ai mới nói tiếp Hồi cô nương nhà ta đến Lão gia lên tiếng cho hơn một ngàn luận bạc Để đoán xem rồi sao Phu nhân trắng trận Lấy bớt một đũa Trả nợ cho ông em nhà ngoại Bà cũng không biết trong vỗ bên này nghe ai đồn, mà vừa vào cửa đã xét nét cô nương nhà ta. Cô nương cũng cho người về dương thành tâm sự. Kết quả phu nhân lại bảo, có từng nương nhà ai mới vào cửa mà không bị lập khuôn phép, tỷ nói xem có phải mẹ ruột không? Hậu phớt trởn mắt, không ngờ bà phu nhân lại có thể làm ra chuyện như thế. Bà ấy không sợ việc này lọc vào tay mã tuấn quân à? Từ trước đến nay bà ấy mang tiếng quảng gia sạch sẽ. Nắm chọc mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ. Ê, e, tới giờ Tôn Quân cũng chẳng biết trong phủ có bao nhiêu bạc ấy chứ. Nói gì biết có bao nhiêu tiền rớt vào hầu bao của em vợ. Mấy năm qua bà ấy mốc hết tâm tư. Tới tiện tháng của con ruột cũng chia đôi. Thì xem, lần nào ra ngoài các cô nuôi nhà ta cũng chỉ quanh đi quẩn lại chừng đó y phục. Đừng bảo so với hai chị em nhà họ vạn. So với tỷ và thanh liên tỷ tỷ thôi cũng đã chẳng bằng. Hừm, <cười> có bà mẹ ruột như thế. Biết làm sao được. Hương Tuệ lắc đầu. Không nói mấy chuyện không vui này nữa. Hôm nay tỷ lai đem đồ ăn đến hả? Lúc này Hồng Phất mới nhớ đến chính sự. Vừa mở tay nãy đem theo ra. Bên trong có mấy bọc nhỏ được gói trong khăn trắng. Lần trước phu nhân nhà ta đến thăm cô nương nhà muội Thái nàng ấy gầy quá. sắc mặt vàng vọt. Đang định đưa ít dược liệu tới. Đúng lúc phía nàng mới chuyển đến một ít. Nên ta dựa theo đơn thuốc mang thai của cô nuông nhà muội Chuẩn bị 10 gói. Cũng tạm xem có được không? Nếu được thì lần sau thêm. Nàng nhét bọc sấy xuống chăn đệm Lại lấy một chiếc túi gấm ra. Còn đây là khuyết yến mới thu hoạch ở Nam Lĩnh. Ta chuẩn bị sẵn 3 lượng. Sợ gần đây các muội không có thời gian ra ngoài nên chuẩn bị thêm nửa cơn đường phèn. Có gì bọn mùi dùng nồi nhỏ đun từ từ. Mỗi ngày ăn nửa bát. Thế thôn nữa sắc mặt sẽ khá lên. Hương tuệ hô to. Dục liệu thì được. Chứ khuyết yến này... Quá là quý. Lỡ mà nhộn thì cô nuôi nhà muội lại mắng mất. Nào đáng là bao. Tuấn quần nhà ta có đồng lưu là người nam lĩnh. Trùng hợp trong nhà cũng kinh doanh thứ này. Hồi phu nhân mang thai hàng thiếu ra. Lưu Thế Y nói ăn tổ yến rớt bổ. nhà ấy mới sai người thích thân đi. Bàn bạ bà giá cả hợp lý. Bây giờ quý nào cũng đưa tới trong nhà. Mà thứ này chả phải bánh gạo ăn hàng ngày. Phu nhân và mama ăn không hết. Cho người không quen thì lại tiếc. Chẳng phải cô nương nhà mụi cũng từng chơi chung với phu nhân hồi ở Dương Thành sao? Bây giờ lại đang mang thai. Làm chuyện gì cũng nên đặt đứa bé trong bụng lên đầu. Hậu Phất nhìn ra cửa, dục Hương Tuệ mau mau cất đi. Hương Tuệ không nói nhiều nữa, nhé tôi gấm xuống chăng, lại phủ hai chiếc áo khoác lên trên che lại. Hồi ở Dương Thành, mùa nghe người ta nói tuôn quần nhà tỷ lạnh lùng sát đá, còn tử bất bình thay cho phu nhân nhà tỷ. Không ngờ, thì ra lại thương phu nhân đến vậy. Tương quần nhà ta đúng là nghiêm khắc, nhưng chỉ cần không động đến giới hạn của người ấy thì cũng chẳng đáng sợ vậy đâu. Hồng Phất không định nhiều lời về chuyện nội viện Lý Trạch. Hai người đang nói chuyện thì bỗng thấy một người phụ nữ mặc áo hồng đứng ngoài cửa lắm lét. Hương Tuệ trở mắt, nhỏ giọng nói với Hồng Phất, đây là người của lão thái thái dương ra. Ồ, Hương Tuệ cô nương có khách hả? Bà ta cười cười bước vào. Hương Tuệ làm lơ, vớt lờ bà ta. Người đàn bà ngó bọc xấy trong tay nãy trên giường lại nhìn Hồng Phất đứng bên cạnh chật chật hai tiếng. Trong cô này sang trọng thế hẳn là đến từ gia đình giàu có. Chắc chắn là cô nương ở lý phụ quốc công ngõ Âu Y đúng không? Kể ra nhị thiếu phu nhân nhà chúng ta cũng tốt xấu thật. Ở cái chốn như Dương Thành mà cũng chơi thân với quốc công phu nhân. Có bức cộng long cũng to hơn chân người nhà ta. Cuộc sống về sau không cần lo lắng gì nữa rồi. Nói đoạn, bà ta lắc mong đi tới. Đồ phủ quốc công đưa tới chắc chắn là thứ tốt. Đợi bọn ta mở mắt một phen nào. Cái đồ mặc dày kia, dám ở đây làm loạn. Hương tuệ tức giận định đẩy bà ta ra, lại bị Hồng Phước giữ chặt. Hồng Phước cười nói, Nào, có gì hay ho đâu, trắng qua là mấy món đồ ăn vặt giữa chị em bọn ta. Đương nhiên không thấy so với đồ của chủ nhân. Nếu thì muốn ăn thì cũng lấy một miếng nhé nói rồi nàng ta mở bọc giấy bên trong ra. Bên trong toàn là mấy món điện tâm như mứt hạnh, bánh xố quế. Người đàn bà đã thăm dò xong, cũng chẳng định ở lại lâu. Vừa lầm bầm chửi vừa lất không bỏ đi. Hương Tuệ có biết trúc giận vào đâu cho hả? Nhổ khách toẹt cho cửa sổ. hầu Phất thấy nàng như thế thì bật cười. Mỗi ngày càng giống Hương Trăng rồi đấy. Hương Trăng chính là người bị đuổi đi. Nghe nói Mã Khay Liên đã âm thầm sắp xếp cho nàng ta về Dương Thành Không thấy Mã Trạch Mà đến chỗ có vạn văn tú Này chỉ còn lại một mình ta Không lợi hại chỉ có mà bị bắt nạt à Nghĩ đến Hương Trăng Hương Tuệ lấy làm buồn bã Trước khi đi Hương Trăng cứ dặn lui dặn tới Nhất định phải giữ được đứa bé trong bụng cô nương Tị cũng thấy cái nhà này rồi đấy Nếu không liều mạng thì biết sống thế nào đây Cô nhân nhà ta bảo Tuy bình thường cô nu nhà mụi không hay nói chuyện Như trong bụng tự có tính toán Giờ chóng qua Mới đi tới dưới chân núi Đợi qua thời gian này sinh con rồi Nàng tất sẽ tìm cách lấy lại mọi thứ Sau buổi gặp Mã Khay Liên lần trước Tiểu tất đã nói với Hồng Phất như thế Hương Tuệ gật đầu Bị người đàn bà kia sen ngang Hồng Phất cũng không tiện nán lại lâu Tạm biệt Hương Tuệ Nàng lặng lẽ từ cửa sau Đi ra khỏi dương trạch Ở đầu ngõ Tạ quán gia lái xe đã chờ sẵn bên ngoài thế nàng đi ra Lập thức sụp ngựa đi đến Nhưng chưa tới gần Thì bị một gã say mặc áo xanh lao đến Vừa nãy từ đằng xa Trông thấy hậu phất ở trong ngõ Rượu vào tiếp thêm can đảm Cả nhất thời nổi sắc tâm Các bạn thân mến Chương 48 của bộ truyện Ngõ Âu Y đến hay là hết